qua nhà chúc đón về phố Tào. Dấy mắt trí, thuộc chưa bao giờ là người con gái có nhan sắc, nhưng Trí cô đơn và lại ở chung nhà nhìn mãi cũng quen. Chàng thấy thuộc vật vã chết đi sống lại vì vắng đảm, tự dưng thương cảm và muốn thay đảm săn sóc thuộc. Nhiều buổi sáng đi làm về, chí không chui vào tủ áo lăn ra ngủ, dù toàn thân rất mệt mỏi. Chàng dìu thuộc ra phố hỏi nàng có muốn đi bất cứ nơi đâu thì chí đều sẵn sàng làm tài xế. Lúc đầu thuộc từ chối,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 Sáng hôm sau Nam thức dậy sớm, nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ Nam ngái ngủ, ngồi dựa tường nát vặt và hối hận đã nhận lời, bạn bè đi chơi hôm nay, giá nhất đừng hẹn nằm ngủ nguyên sáng chủ nhật sướng hơn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net